Lợi dụng lực lượng của ác ma đảo mạnh mẽ chinh phục từng bộ lạc hải tộc, điên cuồng cướp đoạt rất nhiều tài nguyên và lương thực. Vì sự truyền thừa của bộ lạc, mấy ngàn năm qua, bà ta tốn vô số tâm huyết trên ác ma đảo, từ một hải yêu xinh đẹp nhất trong bộ lạc, biến thành một lão thái bà mặt đầy nếp nhăn, cả người đầy vết thương. Nhìn thấy bộ lạc càng lúc càng cường đại, bà ta vô cùng vui mừng, không ngờ rằng, Cuối cùng cũng không ngăn cản được tai nạn đáng sợ này. Ta không cam lòng, có chết cũng không cam lòng. Nhìn cái khe càng lúc càng lớn, nhìn nước biển đục ngầu chui ra từ các vết nứt, Cảm giác cả hòn đảo đang nhanh chóng chìm xuống. Lão vu bà khóc dòng, khản cả giọng kêu lên. Bà ta hận thế giới này, bà ta hận sáng thế thần. Hận hắn tại sao sáng tạo ra tộc hải yêu lại để họ hứng chịu nhiều tai nạn như thế? Tại sao người khác cả đời ăn sung mặc sướng? Mình lại phải lưu lãng khắp nơi... Từ nhỏ cùng cha mẹ, nhận hết các loại khinh rẻ. Bà ta hận nữ thần vận mệnh không công bằng. Tại sao để cho hai vợ chồng bà ta và Hải Yêu Vương cách xa hàng vạn năm, đoàn tụ không được một ngày đã phải vĩnh viễn chia lìa? Bà ta không cam lòng, không cam lòng như vậy. Dù có chết, bà ta cũng hy vọng trước khi chết có thể nhìn thấy Hải Yêu Vương... Tựa vào trong lòng ngực của Hải Yêu Vương để ngao du bốn biển Ma thú lĩnh chủ Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 541 Hải Yêu Vương trở về theo từng đợt công kích mãnh liệt của Liên Quân Thượng cổ kinh cước ma pháp trận cuối cùng cũng tan vỡ Ánh sáng màu đỏ mờ nhạt tan thành mây khói Cái khe trên mặt đất cũng càng lúc càng lớn Càng sâu hơn Cả ác ma đảo đang bị chìm xuống rất nhanh Nước biển tuôn ra từ các vết nứt càng lúc càng nhiều, phần lớn mặt đất đã bị chìm trong nước, đám hải yêu đang bị bay chặt, chắp cánh khó bay cũng theo đó mà lâm vào tuyệt vọng. Giết, xông lên, đại nhân có lệnh, một người cũng không để lại, mặc dù trên đảo càng lúc càng nguy hiểm, nhưng không có mấy tên võ sĩ hải tộc nào lùi bước, tất cả đều đi theo phía sau ma thú đại quân đánh vào ác ma tòa thành. Chém đám hải yêu đang ngoan cố chống cự thành mảnh nhỏ, chém một đao còn chưa hết giận, vậy chém hai đao, ba đao. Đám hải yêu không một ai có thể toàn thây, độ điên cuồng khiến cho cử viên vương cũng phải tự nhận là không bằng. Thù hận mấy ngàn năm hoàn toàn bộc phát ra, mặt đất chìm trong biển nước, ma thú rít gào, nhìn vô số ma thù. Lại nhìn võ sĩ hải tộc đang nghiến chặt răng sông tới, đám hải yêu cả người run lên. Từ trên xuống dưới, tất cả đều hiểu rằng đại thể đã qua, kỳ tích vẫn ngóng chờ cũng không xuất hiện. Lão phu nhân, đi mau, ta cõng người. Lão phu nhân, đi mau, hơn 10 tên thân vệ khóc dòng, quỳ mọc trước mặt lão vu bà, cầu xin bà ta nhanh chóng rời đi. Trăm ngàn năm qua, hải yêu vương bị nhốt trong bảo phong vũ hải vực không thấy ánh mặt trời. Lão vu bà chính là chủ lực của bộ lạc. Chính bà ta đã dẫn dắt tộc nhân tiếp tục sinh tồn. Ác ma đảo chìm xuống còn có thể tìm một hòn đảo khác. Nhưng nếu lão Vu bà chết đi, vậy bộ lạc sẽ mất đi tất cả hy vọng. Đi, ha ha ha, chúng ta còn có thể chạy đi đâu chứ? Nhìn tộc nhân trước mặt không ngừng ngã xuống, nhìn mặt đất đang nhanh chóng chìm xuống. Lão Vu bà rất đau khổ. Trước mặt là vòng vây của kẻ thù. Đối mặt với ma thú biết bay với thực lực kinh khủng, đối mặt với đại ác ma chém tận giết tuyệt như dương lăng. Cho dù ở thời kỳ đỉnh cao cũng không nhất định có thể lao khỏi vòng vây. Huống hồ giờ mình chỉ còn có nửa cái mạng, những lão quái vật và hải long bên cạnh cũng đã chết gần hết. Ngoài ra, không có ác ma đảo dễ thủ khó công, không có thượng cổ kinh cước ma pháp trận, cho dù may mắn lao ra ngoài được. Thì lấy cái gì ứng phó đại quân hải tộc truy sát? Lấy cái gì cứu giúp tộc nhân của mình chứ? Lão phu nhân, đầu hàng đi. Nếu mà còn không đầu hàng, tộc hải yêu chúng ta sẽ bị diệt tộc. Lão phu nhân, nhìn thấy tình thế đã qua. Vài lão già hải yêu tóc bạc phơ quỳ gối trước mặt lão vu bà. Hy vọng nàng ra lệnh cho tộc nhân đầu hàng. Võ sĩ hải yêu phía trước đang ra sức cầm cự. Ma Pháp Sư Thi triển ra một làn nước cố gắng ngăn cản bước tiến của liên quân. Nhưng bị công kích mãnh liệt của ma thú đại quân và võ sĩ hải tộc, cơ bản không ngăn cản được bao lâu. Việc đã đến nước này, đầu hàng là sự lựa chọn duy nhất. Nếu không, sẽ không một ai có thể tránh thoát khỏi tai nạn này. Đầu hàng, ha ha ha, đầu hàng, lão vu bà nói thầm, nước mắt rơi như mưa, lúc trước. tộc hải yêu lưu lãng khắp nơi rốt cuộc cũng đặt chân được ở ác ma đảo tung hoành bốn biển đại quân đi qua đâu đều là vô địch đừng nói là chiến sĩ hồ xa với lực chiến đấu kinh người mà ngay cả hoàng tộc mỹ nhân ngư luôn cao ngạo cũng bị run sợ vì đại quân của ác ma đảo cách đây không lâu tộc hải yêu thông qua các bộ lạc hải tộc và hải tặc phụ thuộc mình thống trị một vùng biển vô cùng rộng lớn Mong muốn thành lập một hải yêu đế quốc khổng lồ, muốn giống như Mỹ nhân ngư, trở thành hoàng tộc thứ hai thống nhất được bốn biển. Không ngờ rằng, chỉ trong vài ngày, tất cả giấc mơ đã tan thành mây khói. Không có bất cứ thứ gì, cả tộc đã đến bên bờ diệt vong. Đầu hàng, chúng ta còn có thể đầu hàng sao? Nhìn đám ma thú khát máu, nhìn võ sĩ hải tộc đã hoàn toàn điên cuồng, mặt lão vu bà trắng bệch lại. Các bộ lạc hải tộc và tộc hải yêu của mình có thù hận rất sâu đậm, khắc trong tâm khảm. Trước kia, ác ma đảo có thực lực cường đại. Bọn họ không dám phản kháng, nhìn thấy hải yêu thì không dám lớn tiếng nói chuyện. Nhưng bây giờ, bọn họ còn điên cuồng hơn cả ma thù. Người lúc bình thường rất yếu đối sợ sệt, khi bộc phát còn điên cuồng hơn tất cả mọi người. Ngoại trừ đại ma vương dương lăng. Lão vu bà không thể nào nghĩ được ở tình huống này Còn ai có thể khiến đám ma thú và võ sĩ hải tộc đang điên cuồng dừng lại được Bây giờ mới đầu hàng đã quá chậm rồi Ác ma đảo chìm nhanh hơn Đã có hơn nửa diện tích chìm vào trong biển Những vết nứt lớn có thể thấy ở bất cứ đâu Càng lúc càng lớn Thi thoảng cắn nuốt hải tộc không kịp né tránh Cho dù có thù hận với hải yêu nhiều hơn nữa Cho dù điên cuồng hơn nữa Bị thần chết treo lơ lửng trước mặt, đám võ sĩ hải tộc cũng phải hoàng hốt lùi lại. Chỉ có một bộ phận sông lên trước còn đang tiếp tục tàn sát hải yêu đã không còn ý chí chiến đấu. Đại nhân, ác ma đảo sắp chìm xuống rồi, làm thế nào giờ? Thi vu vương cầm tử vong hào giác đi đến hỏi. Vết nước trên mặt đất càng lúc càng lớn, hầu hết diện tích đã chìm trong biển nước, ma thú biết bay còn đỡ. Nhưng đám ma thú trên mặt đất không cẩn thận cũng bị cuốn vào, không ít võ sĩ hải tộc bị cuốn vào đã bị cuốn xuống đáy biển, bị bùn đất dày đặc chôn sống, biết bơi giỏi đến mấy cũng không có tác dụng gì. Lập tức rút lui tất cả ma thú trên mặt đất, rút tất cả võ sĩ hải tộc xuống, chỉ huy ma thú biết bay tăng tốc độ công kích, dùng tốc độ nhanh nhất phá hủy hoàn toàn tộc hải yêu, nhanh, dương lăng hạ lệnh, thu tất cả ma thú trên mặt đất vào không gian vu tháp. Theo một tiếng nổ mạnh vang lên, cả ác ma đảo chấn động mạnh, nghiêng về bên trái, ác ma tòa thành chắc chắn trên đỉnh núi vỡ thành hai nửa, nhanh chóng chìm xuống, một ít hải yêu không kịp né tránh bị từng tảng đá lớn đè chết, ngay cả lão vu bà cũng chút nữa bị đè phải. Đại nhân có lệnh, lập tức lui lại, nhanh, cứu mạng, cứu mạng, dưới sự chỉ huy của thi vu vương, đám võ sĩ hải tộc lập tức lui lại. Chuẩn bị rời xa ác ma đảo sắp hoàn toàn chìm xuống, nhưng mặt đất đang chấn động mạnh, mặt đất vừa rất là cứng rắn đã bị vỡ ra, hoặc là xuất hiện vết nứt sâu hun hút, không cẩn thận bước vào thì phản Ứng nhanh đến mấy cũng không thể nào tránh kịp, dương lăng bay trên không chung, hai tay không ngừng biến ảo thủ ấn, ở thời khắc mấu chốt cứu ra đám võ sĩ hải tộc bị rơi vào các vết nứt. Thu hết tất cả ma thú trên mặt đất và võ sĩ hải tộc không kịp lui lại vào không gian vu tháp. Tộc hải yêu đã hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng. Đội quân ma thú biết bay đã đủ để giết chết bọn họ rồi. Cửu đầu xà vương hải đức lạp lao từ trên xuống. Dựa vào thân hình khổng lồ và lực lượng kinh người. Phá vỡ hoàn toàn ác ma tòa thành đã bị chìm xuống mặt nước. hắc Long Vương và Phi Long Vương theo sát phía sau. Đám ma thú biết bay khác như rác phong thú và hấp huyết biên bức cũng xông hết lên, nhanh chóng giết chết đám hải yêu đang ngoan cố chống cự, bao vây chặt nhóm lão vu bà bại. Đại nhân, ta đầu hàng, tình nguyện khuyên tộc nhân đầu hàng, đại nhân, cầu xin người buông tha cho tộc nhân của ta, nhìn thấy tộc nhân tổn thất nặng nề không còn đường lui, hải yêu y lị toa rơi lệ đầy mặt, đã từng có một cơ hội rất tốt trước mặt các ngươi, đáng tiếc. Các ngươi đã không quý trọng nó, nhìn mấy trăm tên hải yêu sợ đến độ cả người run lên, nhìn lão vu bà đang tuyệt vọng. Dương Lăng nói, rất nhiều lúc, cơ hội chỉ có một lần, bỏ qua sẽ không còn. Bây giờ mới đầu hàng đã chậm rồi, chậm, y lị toa run lên, trong nháy mắt cảm thấy trời đất quay cuồng. Bất cứ tù binh nào bị nhốt vào trong không gian vu tháp đều phải... Uống chất độc mà ngả lỷ ti luyện chế ra. Cả người không còn chút sức lực nào. Lúc này, đi đứng đã rất khó khăn. Y lỷ toa không biết lấy gì để cứu tộc nhân của mình. Một người cũng không để lại. Ra tay, thấy vẻ mặt lạnh như băng của Dương Lăng. Thi vu vương vung tay lên. Ra lệnh mọi người ra tay. Trong nháy mắt, cửu đầu xà vương hải Đức Lạp đang bay trên không sông lên trước tiên. Lao về phía đám hải tộc. Chúng ta đầu hàng. Đại nhân chúng ta đầu hàng Đại nhân, tha mạng Đại nhân, mẹ, mẹ Nhìn đám ma thú đằng đằng sát khí đang lao tới Đám hải yêu không có chỗ nào mà tránh né trở nên hỗn loạn Có người quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ Có người sợ hãi đứng im không nhúc nhích Có người hoảng sợ ôm lấy nhau Mấy tên hải yêu trẻ con chạy tán loạn nước mắt rơi đầy mặt Vừa khóc vừa tìm kiếm người mẹ không biết ở đâu Khi tai nạn đến trước mặt Hải yêu ngày trước vẫn cao cao tại thượng, không có gì khác với người bình thường. Giết, giết chết hết bọn họ, giết, giết, ngược lại đám hải yêu đang hoảng sợ. Hải tộc lui sang một bên lại vô cùng kích động, muốn tự mình xông lên ra tay. Dừng tay, tất cả dừng lại cho ta. Thời khắc mấu chốt, lão vu bà dùng đến tia thần lực cuối cùng trong người, miễn cưỡng triển khai không gian trói buộc và trọng lực không gian. Làm chậm lại công kích của ma thú đại quân Sau đó cắn chặt răng lấy ra một bức phương tiêm bi Và một viên thủy tinh cầu trong suốt ra Dương lăng đại nhân Tha cho tộc nhân của ta Hai bảo vật này ta sẽ giao hết cho ngươi Nếu không Ta dù có chết cũng phá nát chúng nó Không ai có thể có được Đối mặt với sự tồn vong của bộ lạc Lão vu bà bắt buộc phải đầu hàng Lấy bảo vật có giá trị nhất trên người ra Bất kể là phương tiêm bi hay là thủy tinh cầu ghi lại thượng cổ kinh cước ma pháp trận tất cả đều là báu vật vô giá của bà ta, cũng là chỗ dựa để ác ma đảo trăm ngàn năm qua vẫn đứng vững được. Bình thường, bà ta cơ bản không thể nào để người khác nhìn một cái, nhưng bây giờ, vì sự sống của bộ lạc, bà ta đã không còn sự lựa chọn nào khác. Trẻ con vô tội, lão già và các cô gái bình thường có thể tha chết, nhưng... Dương lăng lạnh lùng nhìn đám chiến sĩ hải yêu không còn bao nhiêu, nói tiếp, nhưng chiến sĩ đã giết hại người bình thường, thì phải bị trừng phạt, thậm chí giết chết ngay tại chỗ, phương tiêm bi ghi vu thuật không thể nào để thất lạc được, càng không thể nào bị hư hỏng. Thủy tinh cầu ghi lại thượng cổ kinh cước ma pháp trận cũng không thể bỏ qua, chỉ cần thu hải yêu vào không gian vu tháp, ác ma đảo sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Đã đạt đến mục đích chiến lược của lần này Đương nhiên tội chết có thể miễn Tội sống khó thoát Phải sự tử hình một ít hải yêu tội ác ngập trời Mới có thể làm nguội cơn lửa giận Trong lòng đám võ sĩ hải tộc Bị đông đảo ma thú nhìn chằm chằm Đám hải yêu không dám phản kháng Theo mệnh lệnh của thi vu vương tập trung lại một chỗ song ngay khi Dương Lăng chuẩn bị thu hải yêu vào không gian vu tháp Đột nhiên Chân trời truyền đến một tiếng rít rung trời, lập tức, một đảo ánh sáng đỏ trói mắt đang lao đến như tia trước. Ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web audio mới .com Chương 542, Kinh Thiên Đại Chiến đảo ánh sáng đỏ trói mắt tốc độ cực nhanh, như lưu tinh từ chân trời phóng tới. Càng ngày càng gần, lộ ra một thân ảnh cao ngất, cùng một cổ hơi thở bạo ngược nghiêng trời lệch đất mà đến. Quét qua nơi nào, biển rộng tựa như có sóng thần bốc lên từng cơn sóng gió động trời. Từ xa nhìn lại, hải yêu vương tựa như con thuyền nhẹ ở trên đầu sóng, như con chuồn chuồn điểm nước cấp tốc phóng tới. Đại vương, đại vương của chúng ta đã trở lại. Đúng vậy, quả nhiên là đại vương. Đám hải yêu mừng rỡ như điên, không nghĩ tới sau ngàn hô vạn hoán, cuối cùng hải yêu vương cũng chạy đến. Hơn hai mươi tên hải yêu chiến sĩ. Ngươi xem ta. Ta xem ngươi. Nhanh chóng chuẩn bị bảo vệ tộc nhân lao ra hội hợp cùng hải yêu vương. Lão yêu bà tốc độ nhanh hơn. Niệm động chú ngữ Chuẩn bị mang phương tiêm bi cùng thủy tinh cầu trên mặt đất thu hồi lại. Cha tạp lợi địch tư vinh đệ. Chạy. Đi mau. Các vinh đệ. Hải yêu vương đã tới. Chạy mau a Trái ngược với đám hải yêu. Nhìn hải yêu vương đang nhanh chóng từ chân trời chạy tới, đông đảo hải tộc võ sĩ kinh hải thất sắc, nhất là những người đã kiến thức qua sự lợi hại của hải yêu vương càng hoảng sợ run run cả người. Phúc một tiếng nhảy vào nước trốn, không thèm quay đầu lại nhanh chóng bơi về phương xa, hận không có một đôi cánh để nhanh chóng rời đi. Nếu nói, lão vu bà là một ác ma đáng sợ thì hải yêu vương còn là ác ma của ác ma. Hải yêu vương tàn nhẫn cùng máu tanh vô cùng, tựa như thực lực đáng sợ của hắn. Rơi vào trong tay hắn, tử vong ngược lại là sự giải thoát lớn nhất. Những võ sĩ hải tộc kiên cường dưới sự hành hạ của hắn đều trở nên không còn nhân hình. Không có người nào chịu được sự thống khổ đáng sợ đó. Hừ, đã đưa miếng thịt béo ra còn muốn lấy về A. Không có cửa đâu. Lão vu bà tốc độ rất nhanh, nhưng dương lăng còn nhanh hơn. Sau khi gửi lạnh một tiếng liền trực tiếp thuấn di đến bên người nàng, hung hăng xuất ra một quyền đánh gãy xương, trực tiếp cắt đứt chú ngữ của nàng. Sau đó nhanh chóng mang phương tiêm bi cùng thủy tinh cầu trên mặt đất thu hồi lại. Tập hợp, lập tức tập hợp, nhanh. Sau khi một kích đắc thủ, dương lăng trầm giọng hạ lệnh, vừa nói vừa mang lão vu bà đang hôn mê cùng đám hải yêu ngu ngốc đang loạn động chung quanh tất cả thu vào không gian vu tháp. chuẩn bị mang ma thú đại quân thu hồi lại rồi nhanh chóng rời đi. Dưới sự tổ chức và chỉ huy của thi vu vương, ma thú đại quân cùng những võ sĩ hải tộc còn ở lại liền nhanh chóng tập kết, được Dương Lăng dùng cấm chế thu vào vu tháp không gian. Trên vạn đầu ma thú cùng mấy vạn danh hải tộc, trong trước mắt tại chỗ biến mất, chỉ còn lại một tòa đỉnh núi trống rỗng đang dần chìm xuống. a Hỗn đản ta giết ngươi! Nhìn ác ma đảo xa xa đang chìm xuống càng lúc càng nhanh. Hải yêu vương đang quay về ở cách đó không xa ngàn dạng nghiến chặt răng. Hai mắt tóe lửa. Sau khi nhận được ma pháp truyền tin khẩn cấp cầu cứu của ác ma đảo. Hắn bỏ qua không truy đuổi hắc ám tam cử đầu đang bị thương nặng nữa. Bỏ cả đại quân ở lại vội vã chạy về. Dọc theo đường đi, mắt thấy từng tòa ma pháp truyền tống trận đều bị địch nhân dùng ma pháp gì đó phong... Ấn hết lại, hắn trong lòng càng lúc càng trầm cắn răng gia tăng tốc độ, không tiếc hao phí đại lượng thần lực. Không nghĩ tới, vậy mà vẫn chậm một bước, chơ mắt nhìn thê tử thân ái bị một quyền đánh cho phun máu, xanh tử không rõ, chơ mắt nhìn mấy trăm danh tộc nhân còn sót lại đột nhiên biến mất, không biết hạ lạc nơi nào, cũng không biết sống chết ra sao, chơ mắt nhìn ác ma đảo, nơi... Tộc nhân đã sinh sống mấy ngàn năm đang nhanh chóng chìm xuống, chỉ còn lại một cái đỉnh núi nho nhỏ. A, đi chết đi, tất cả đều chết hết cho ta. Hải yêu vương lớn tiếng rít gào, phất tay phát ra ngàn vạn đạo tường tiễn, chứng kiến một màn khiếp sợ đó, hắn hoàn toàn điên cuồng. Ô, dày đặc tường tiễn tựa như phong ba nhận của bố luân đặc trưởng lão, mang theo tiếng xé gió trói tai. phảng phất như một cơn lốc từ ngoài khơi xẹt đến. Cho dù tốc độ nhanh nhất, nháy mắt đã có mấy đầu hải. Tộc võ sĩ không may mắn thoát khỏi. Phốc một tiếng bị tường tiện sắc bén nghiêm vào cơ thể. Người thì bị đâm thủng ngực mà qua. Chết ngay tại chỗ. Kẻ thì bị một kích xuyên đầu. Kêu thảm một tiếng rồi trôi nổi lập lờ trên biển không nhúc nhích. Có người thì lại huyết nhục tung tóe, Dưới sự công kích đáng sợ của hải yêu vương. Dù có là khôi giáp cứng rắn cũng không làm nên chuyện gì. Chỉ một chiêu, hải tộc bên trong phạm vi tấn công, cơ hồ tất cả đều bị thương nặng chí mạng. Thượng vị thần đình, nhìn một màn kinh người đó, dương lăng hít vào một ngụm lãnh khí. Mặc dù biết thực lực hải yêu vương thâm sâu khó lường, nhưng vạn lần không nghĩ tới lại kinh khủng như vậy. Chỉ cần phất tay đã giết chết mấy trăm tên hải tộc thân mặc trọng giáp. Dù đã bơi đi được vài dặm cũng không thoát khỏi cái chết Đây là lực lượng đáng sợ cỡ nào Hô Dương lăng bay lên trời Nhanh chóng mang tất cả ma thú đại quân còn lại thu vào vu tháp không gian Đám người thi vu vương cùng hắc long vương cũng thu hết vào Đối mặt với tên hải yêu vương đáng sợ này cửu đầu xà vương hải đức lạp có lẽ còn có thể đánh được vài chiêu Ma thú dưới thần giai tuyệt đối một kích là chết Cứu mạng Đại nhân cứu mạng A Cứu mạng A, đối mặt với Hải Yêu Vương đáng sợ, đám võ sĩ hải tộc còn lại hồn phi phách tán, không để ý hết thảy chạy về phía dương lăng. Ha ha ha, cứu mạng, Hải Yêu Vương đằng đằng sát khí càng lúc càng gần, tạo nên một cột sóng lớn cao hơn 10 thước. Tất cả các ngươi đều phải chết, tất cả đi chết cho ta. Dưới sự bạo nộ, Hải Yêu Vương lại phát ra vô số đạo tường tiễn, thanh âm, suy suy. không dứt bên tai, cuốn qua chỗ nào, không một hải tộc nào có thể may mắn thoát khỏi. Ngắn ngủi trong nháy mắt, ở ngoài khơi đã hóa thành một mảnh đỏ bừng. Phóng Nhã nhìn lại, khắp nơi đều là những xác chết bập bềnh trên nước không nhúc nhích. Hải Yêu Vương tốc độ rất nhanh. Hô, một tiếng đã xuất hiện trước mặt Dương Lăng, nghiến chặt răng, nói: "Tới cùng ngươi là ai, tại sao lại muốn tiêu diệt ác ma đảo chúng ta?" Cho tới bây giờ, Hắn vẫn không rõ Dương Lăng là cường giả từ nơi nào đến, không biết hải yêu nhất tộc lúc nào lại chọc đến một đối thủ đáng sợ như vậy. Hắc hắc, tại sao? Dương Lăng đứng thẳng trên không, lạnh lùng nói, hải yêu nhất tộc các ngươi rất cường đại, cường đại nhất trên biển, không có ai là đối thủ. Đáng tiếc, các ngươi không nên cùng giáo đình âm hiểm hèn hạ hợp tác, càng không nên muốn tiêu diệt hắc ám hiệp hội cùng ma thú lĩnh chúng ta. Hải Yêu Vương rất cường đại, thực lực vượt xa mấy trung vị thần như Hắc Ám đại trưởng lão, Hắc Ám Kỵ binh đại thống lĩnh, tối thiểu cũng có thực lực thượng vị thần. Nếu là mấy ngày hôm trước, đột nhiên gặp phải một đối thủ cường đại như vậy, Dương Lăng tuyệt đối không chút do dự xoay người bỏ chạy. Nhưng sau khi tại tòa thành dưới đáy biển hấp thu đại lượng năng lượng và thu được chiến hồn đao có uy lực kinh người, thực lực của hắn đã khác xưa. Cùng đối phương đánh một trận cũng không phải là không thể. Ngoài ra, cũng không biết có phải do chiến hồn đao ảnh hưởng hay không. Trong lòng hắn tự nhiên sinh ra một cổ chiến ý mênh mông. Đối mặt với hải yêu vương có thực lực kinh người. Chiến ý trong lòng không chỉ không lùi. Ngược lại càng lúc càng dâng cao. Cường giả chính thức. Không phải từ tu luyện, mà là do rèn luyện qua vô số lần đại chiến mà nên. Ngươi chính là ma thú lĩnh lĩnh chủ. Tốt, rất tốt. Cảm giác một chút ba động năng lượng mãnh liệt cùng chiến ý mênh mông trong cơ thể Dương Lăng. Hải Yêu Vương, bá, một tiếng từ trên lưng rút ra một cây quỷ đầu đao, mấy ngàn năm qua, cây đao này của ta chưa được uống qua máu địch nhân. Đến đây đi, hãy dùng máu tươi của ngươi để tế bái những tộc nhân đã chết của ta, dùng linh hồn cùng thi cốt của ngươi chôn cùng với tộc nhân của ta. Quỷ đầu đao sắc bén vừa lộ diện, toàn thân màu đỏ sập, tản mát ra từng trận mùi máu tươi đậm đặc. Chẳng biết là đã tắm qua biết bao nhiêu máu tươi của các hải tộc dũng sĩ. Trên chuôi đao có khắc một cái huyết hồng sắc khô lâu, hai mắt trống rỗng có hắc quang lưu động, truyền ra từng trận thanh âm quỷ khóc sói chu. chẳng biết đã cắn nuốt bao nhiêu oan hồn vô tội. Suy, hải yêu vương điên cuồng quyết đoán ra tay. hung hăng chém một đao về phía Dương Lăng Quỷ đầu đao trầm trọng mà sắc bén Làm nổi lên đầy trời đao ảnh Kèm theo đó là một mùi tanh vừa người thấy Đã muốn nôn cùng một cổ sát khí bạo ngược Phát ra một tiếng thét chói tai Giống như sóng siêu âm vô hình tản ra xa xa Những hải tộc võ sĩ không kịp chạy Đều hết thảm một tiếng Ôm đầu quay cuồng Thống khổ không muốn sống Linh hồn công kích Dương Lăng sắc mặt cả kinh Hồn tinh trong đầu liền xuất ra một vòng nồng đậm tinh vụ, gắt gao ngăn trở linh hồn ăn mòn của đối phương, lập tức giá trị đại địa thủ hộ. Bà, một tiếng, rút ra chiến hồn đao trên lưng, phi thân lên bổ một đao về phía ngực của Hải Yêu Vương. So sánh với quỷ đầu đao của Hải Yêu Vương, sát khí của chiến hồn đao càng thêm nặng đề, có lẽ cảm ứng được chiến ý dâng cao trong cơ thể dương lăng. Có lẽ cảm ứng được sự uy hiếp của Hải Yêu Vương, liền xuất ra mênh mông vu lực cùng sát khí tận trời. Bên trong phương viên mấy trăm bước, nhưng võ sĩ hải tộc còn đang co quắc cảm giác cả đầu đau xót, phảng phất như bị một thanh thủy thủ sắc bén đâm vào, chưa kịp dên lên đã mất đi ý thức, trôi nổi bất động ngoài khơi. Giết! Hải Yêu Vương quát lên một tiếng, ỉ vào khôi giáp chắc chắn trên người. Đối với chiến hồn đao của Dương Lăng không thèm để ý Hung hăng chém một đao vào ngực Dương Lăng Một tiếng oanh trầm thấp vang lên Hai người phảng phất như hỏa tinh và địa cầu hung hăng đâm thẳng vào nhau Kích khởi một mảnh sóng biển cao tận trời Đại địa thủ hỗ trên người Dương Lăng kêu lên một tiếng rồi tan thành mây khói Trên ngực bị chém thành một đảo vết thương thật sâu Từ bái trái kéo dài đến tận đan điền Máu tươi đầm đìa hải yêu vương cũng không tốt hơn bao nhiêu hồng sắc chiến giáp trên người nháy mắt đã bị chấn thành mảnh nhỏ trên ngực lưu lại một vết thương sâu tới xương máu tươi mãnh liệt trào ra sao lại có thể như vậy hải yêu vương giữ chặt vết thương vội vã lui lại không thể tin được nhìn dương lăng đằng đằng sát khí cách đó không xa hơn một vạn năm trước hắn đã tiến dai lên thượng vị thần cường đại tung hoành bốn bể Bất khả chiến bại, mặc dù sau này bị hỏa thần lôi mông đánh cho bị thương ở bạo phong vũ hải vực, nhưng thực lực của hắn không có lui bước, ngược lại còn nhân cơ hội tĩnh tâm tiềm tu tử vong pháp tắc. Thần lực biến hóa không lớn nhưng nói về trình độ lĩnh ngộ pháp tắc thì vượt xa lúc trước, thực lực tiến nhanh, chỉ với tay không mà vẫn chế phục được tên mập cách lạp hán mộ cùng tiểu ải nhân đi ra từ không gian liệt phùng. Ngay cả hai dị vị diện cường giả có thực lực trung vị thần đỉnh cũng không phải là đối thủ. Dưới con mắt của Hải Yêu Vương, Dương Lăng này chỉ là một hạ vị thần nho nhỏ, tự nhiên một kích phải chết. Không nghĩ tới, dưới một kích toàn lực của mình mà đối phương vẫn toàn thân trở ra, lại còn một đao chém nát chiến giáp của chính mình. Chẳng lẽ, đây là một thượng vị thần ẩn tàng khí tức? Thượng vị thần có thực lực đỉnh phong, Hải Yêu Vương sắc mặt ngưng trọng. rất nhanh đã cầm máu một tiếng ngâm nga trầm bổng du dương vang lên nơi không trung nhanh chóng ngưng tụ một cổ ma lực ba động mênh mông biển rộng theo đó lay động kịch liệt một cái siêu đại hình thần dai cấm chú ma pháp chuẩn bị được xuất ra ma thú lĩnh chủ chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới com chương 543 có thêm một phân thân bầu trời mây đen dày đặc ngưng tụ phong hệ ma lực bàng bạc suy suy bão thanh vang lên không ngừng, nhanh chóng ngưng tụ thành một cái suối năng lượng hình nấm. Biển rộng rít gào làm nổi lên từng cơn sóng lớn, đợt sau cao hơn đợt trước. Đất trời cũng biến sắc, mưa gió bão bùng, nháy mắt công phu, ma pháp của Hải Yêu Vương đã dẫn tới thiên biến đáng sợ. Trong phạm vi bao phủ hơn 10 dặm, từ xa nhìn lại, nước biển sôi trào, phảng phất như một ngọn núi lửa nơi đáy biển chuẩn bị phun ra. Thần giai cấm chú, nhìn một màn kinh người đó, dương lăng âm thầm kinh hãi, không nghĩ tới hải yêu vương không chỉ có đao pháp sắc bén mà ma pháp cũng kinh người như vậy, trách không được thường ngày có thể tung hoành tứ hải. Bôi một ít thuốc cầm máu do ngả lì ti luyện chế vào vết thương, hắn lập tức nuốt vào một nắm ma thú huyết châu cùng sinh mệnh nước suối, bổ sung cho vô lực cùng tinh thần lực tiêu hao, nhìn trận đánh. Mặc dù bên ngoài có vẻ tám lạng nửa cân, nhưng dương lăng trong lòng rõ ràng, tình thế đối với mình càng lúc càng bất lợi. Chiến hồn đao uy lực rất lớn, nhưng tiêu hao vô lực cùng tinh thần lực kinh người. Mới bổ ra một đao, vũ lực cùng tinh thần lực trong cơ thể cơ hồ tiêu hao một phần ba. Mặc dù có thể thông qua ma thú huyết châu cùng sinh mệnh nước suối bổ sung tiêu hao, nhưng đây vẫn là một sự thiếu hụt chí mạng. Trong lúc sinh tử một đường, làm sao có thời gian và cơ hội để nuốt vào ma thú huyết châu cùng sinh mệnh nước suối. Hô! Dương lăng hai tay cầm đao, quyến đoán thuấn di ra sau lưng hải yêu vương, hung hăng chém xuống một đao. Thời gian kéo dài càng lâu thì càng bất lợi, phải tốc chiến tốc thắng. Chiến hồn đao hóa thành một đạo hát quang, mang theo một tiếng xé gió chói tai, chém thẳng vào hậu não hải yêu vương. đao mang hắc quang bập bùng phảng phất như một đoàn hắc sắc hỏa diễm thiêu đốt đao còn chưa tới sát khí nghiêng trời lệch đất đã ập vào trong cơ thể hải yêu vương Xong, ngay khi dương lăng tưởng rằng sắp đánh lén đắc thủ khiến cho hải yêu vương bị thương nặng thì một màn khiếp sợ xuất hiện hải yêu vương sắc mặt lạnh như băng đột nhiên chia ra làm hai ai. bổn tôn cầm quỷ đầu đao trong tay tiến lên bổ một đao về phía ngực dương lăng đối với chiến hồn đao gần trong gang tấc làm như không thấy phân thân lại từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cây ma pháp trượng đen nhanh lớn tiếng ngâm nga năng lượng ngưng tụ nơi không trung càng ngày càng khổng lồ có thêm một phân thân dương lăng giật mình lẩm bẩm vội vàng lui nhanh căn cứ theo lời của bố luân đặc trưởng lão nói phân thân là một loại cao giai sinh mệnh pháp tắc Chỉ có tu luyện sinh mệnh phép tắc lên một trình độ nhất định mới có thể lĩnh ngộ, tương đương với có thêm một mạng. Cho dù là tại sinh mệnh chủ vị diện, thần giai cường giả có thể lĩnh ngộ phân thân phép tắc cũng không nhiều lắm. Trong những vu thuật được ghi chép nơi phương tiêm bia cũng có phân thân phép tắc, thậm chí hóa thân ra ngàn vạn linh hồn, nhưng phải là trung cấp hồn vu mới có thể tu luyện. Cả người hạt tử vương y mặc đặc do đám bò cặp tạo thành là một ngoại lệ, nghiêm khắc mà nói, hắn chỉ là mang thần thức phân chia lên từng con bò cặp mà thôi, cũng không phải là ý nghĩa chính thức của Vũ thuật hóa thân thiên vạn. Mặc dù đã biết rằng hải yêu vương là thiên tài ngàn năm khó gặp của hải yêu nhất tộc, nhưng Dương Lăng vạn vạn lần không nghĩ tới hắn không chỉ tu luyện tử vong pháp tắc mà còn lĩnh ngộ được cả cao giai sinh mệnh pháp tắc. Tánh mạng cùng tử vong cùng tồn tại, hai loại pháp tắc hoàn toàn bất đồng được hải yêu vương đồng thời tu luyện đến cao giai tuyệt đối là thiên tài. Ngay cả khi hắn là một tên đại ác ma giết người như ngoé thì vẫn là một thiên tài cực kỳ hiếm thấy của cả đại hải, thậm chí của cả vị diện. Dưới sự rung động, Dương lăng theo bản năng nhanh chóng lui về phía sau, một tên hải yêu vương đã lợi hại như vậy, nếu cả hai tên cùng tiến lên thì sẽ thế nào? một người công kích cận thân một người công kích từ xa uy lực không phải chỉ đơn giản như một cộng một dương lăng tốc độ rất nhanh không nghĩ tới tốc độ của hải yêu vương càng nhanh hơn một bậc vừa định thi triển vụ ấn thuấn di ra ngoài bổn tôn của đối phương đã vọt tới trước mắt quỷ đầu đao sắc bén chém thẳng xuống mang theo một cổ mùi vị hôi tanh khiến kẻ khác buồn nôn ha ha ha đi tìm chết đi chết đi Hải yêu vương ha ha cười to, hai mắt thí huyết đỏ bừng lé lên hàn quang, quỷ đầu đao sắc bén đột nhiên biến hướng, ô một tiếng chém về phía cổ dương lăng, chuẩn bị chặt đầu hắn xuống chôn cùng tộc nhân, nhớ đến tộc nhân bị đồ sát tập thể, nhớ tới ác ma đảo bị chìm xuống đáy biển, nhớ tới hai mắt tuyệt vọng của thê tử, hải yêu vương hoàn toàn điên cuồng, hắn thể không tiếc hết thảy. Bằng mọi giá phải mang tên đại ma vương dương lăng này chém thành nhục tương. Mang linh hồn cùng thi cốt của hắn tế bái tộc nhân. Bị nhốt tại bảo phong vũ hải vực. Sau khi được cứu ra, hắn rốt cuộc đã có thể gặp lại được người yêu. Gặp lại tộc nhân mà hắn luôn quan tâm đến. Có thể bắt đầu lại tất cả. Với thực lực mạnh mẽ, mang tinh dưỡi của hắc ám hiệp hội đánh tơi bời. Sau ngàn năm, hải yêu vương lại tái xuất hiện. Ý khí dâng cao, nhưng hắn vạn vạn lần không nghĩ tới tai nạn đột nhiên phủ xuống. Tộc nhân bị giết không còn một người. Chơ mắt nhìn gia viên bị phá hủy hoàn toàn. Chơ mắt nhìn thê tử bị giết. Nguyện vọng ngàn năm vừa mới thực hiện được nháy mắt đã tan thành mây khói. Hoàn toàn biến mất. Vừa lấy lại được những gì đã mất. Những người luôn đi theo bên mình đột nhiên vĩnh viễn biến mất. Nhanh như xét đánh. Chuyện thống khổ nhất trên đời cũng đến thế là cùng. Giết. thầy đã không thể tránh được dương lăng dứt khoát hai tay cầm đao quát lên một tiếng hung hăng chém qua nháy mắt song phương lại hung hăng ngạnh kháng một chiêu một tiếng đinh vang lên chiến hồn đao của dương lăng cùng quỷ đầu đao của hải yêu vương kịch liệt va chạm kích khởi nên một mảnh sóng lớn ngập trời những hải tộc chiến sĩ đang lặng lẽ quan sát trên những tiểu đảo phụ cận cả người chấn động há mồm phun ra một ngụm máu tươi Thiếu chút nữa đã bị dư ba do một kích của hai người họ đánh chết tại chỗ. Chủ thần khí, nhìn quỷ đầu đao bị chiến hồn đao đánh khuyết, xuất hiện thêm mấy vết nứt, hải yêu vương kinh hãi. Cây quỷ đầu đao này là một thanh thần khí mà tại hơn một vạn năm trước, hắn tại thần ma mộ chàng cửu từ nhất sinh mới tìm được. Không chỉ sắc bén vô cùng, hơn nữa lại cực kỳ cứng rắn, ngay cả vẫn thạch rơi ra từ không gian liệt phùng cũng dễ dàng bị chém thành hai nửa. Không nghĩ tới, chỉ một chiêu mà đã bị chiến đao của Dương Lăng chặt nứt vài chỗ nhỏ. Ông, bổn tôn của hải yêu vương gắt gao cuốn lấy Dương Lăng, phân thân tăng nhanh tốc độ thi triển cấm chú. Rất nhanh, mây đen bao phủ ngàn dặm trên bầu trời, một cổ năng lượng khổng lồ khiến kẻ khác hít thở không thông ngưng tụ. Ngoài khơi trên những dòng chảy ngầm, thỉnh thoảng lại xuất hiện từng đạo lốc xoáy kinh tâm, phảng phất như vô tình đi vào chỗ sâu bên trong tử vong hải vực. Chạy, đi mau, không đi thì không kịp, nhanh, nhanh, chứng kiến một màn kinh người đó, một số ít người tài cao gan lớn may mắn tránh được một kiếp đang cùng với hải, tộc võ sĩ quan sát trên tiểu đảo liền nhanh chóng rời đi, trận chém giết nhau của Dương Lăng và Hải Yêu Vương thật sự quá kinh khủng, nếu không nhanh chóng rời xa chiến trường, nói không chừng trong nháy mắt đã bị năng lượng cuồng bạo xé thành mảnh nhỏ, lực phách hoa sơn, giết. Dương Lăng hai tay cầm đao, đằng đằng sát khí lao tới. Cảm giác một chút sát khí tận trời đó, Hải Yêu Vương cũng không dám chậm trễ, cắn răng vung đao đỡ lại. Chỉ cần bổn Tôn có thể cuốn lấy tên Dương Lăng ghê tởm này trong chốc lát, phân thân có thể hoàn thành thần dai cấm chú. Đến lúc đó, phương viên hơn 10 dạng này đều nằm trong tay mình, có thể làm nổi lên một phiến sóng lớn cao tận trời, cũng có thể xuất ra hàng loạt phong nhận sắc bén. Tật phong không gian, chiêu này mới chính thức là tuyệt sát qua vô số năm của Hải Yêu Vương. Cũng là sau khi lĩnh ngộ đến cao dai phong hệ pháp tắc mới có thể nắm giữ thần dai cấm chú. Uy lực so với phong ba nhận mạnh hơn 10 lần, thậm chí mấy trăm, mấy ngàn lần. Phong xanh thủy khởi, tại bốn bể biển nước mênh mông, nhất chiêu này uy lực quả thực là không ai chống nổi. Năm đó, dựa vào chiêu tuyệt sát này. Hải yêu vương một lần giết sạch liên quân mười mấy vạn tinh duệ của hải tộc Đánh một trận lập nên hung danh Đánh một trận khiến cho các hải tộc đại thương nguyên khí Nghe từng trận tiếng gió quen thuộc Cảm giác mênh mông phong hệ ma pháp lực trong thiên địa Hải yêu vương ý khí dâng cao Sát khí tận trời lao thẳng về phía Dương Lăng Xong, ngay khi hắn chuẩn bị cùng Dương Lăng đại chiến một hồi Thì một việc ngoài ý muốn xuất hiện Ha ha ha Lão bất tử, ngươi tiếp tục ở lại đây mà tạo hình, cứ chậm rãi một mình uống gió Tây Bắc nhé. Dương lăng ha ha cười to, lập tức thân hình đột nhiên mở nhạt dần, nháy mắt đã mất đi bóng dáng, quỷ dị biến mất. Thời khắc mấu chốt, hắn dùng tiến mà lui, giả vờ công một chiêu, hấp dẫn chú ý của đối phương rồi nhanh chóng thông qua truyền tống trận thuấn di đi. Chiến hồn đao uy lực rất lớn, đáng tiếc. Bây giờ vẫn chưa kiểm soát được tự nhiên Mỗi một đao đều hao phí vô lực cùng tinh thần lực kinh người Phá hủy hoàn toàn ác ma đảo Hắn đã hoàn thành được mục tiêu Không cần phải cùng tên điên cuồng hải yêu vương giết nhau nữa Nếu đối phương đuổi theo đến ma thú lĩnh Lợi dụng cấm chế Lợi dụng thiên thời địa lợi cùng mà chu toàn cho hắn cũng không chế Hỗn đản Ta giết ngươi Tên hỗn đản này Hải yêu vương lớn tiếng rít gào, giống như một đầu ma thú bị thương gào khản cả giọng. Tật phong không gian uy lực kinh người, nhưng thời gian chuẩn bị lại quá lâu. Hơn nữa cần phải sử dụng rất nhiều thần lực cần tinh thần lực. Bất quá, vì giết chết Dương Lăng, hắn đã sớm chuẩn bị tốt. Bùn tôn cận thân bác đấu, phụ trách cuốn lấy Dương Lăng. Phân thân sẽ nhân cơ hội nhanh chóng thi triển tật phong không gian. Mắt thấy chuẩn bị thành công. Sắp mang phương viên hơn 10 giảm bao phủ lấy Lập tức có thể mang tên dương lăng ra tùy ý đánh chết Hải yêu vương hưng phấn không thôi Nhưng vạn lần không nghĩ tới Tại thời khắc máu chốt lại bị tên dương lăng rào hoạt chạy thoát mất Không thấy bóng dáng đâu nữa A! Hải yêu vương tức giận đến gào thét như sấm Buồn bực thiếu chút nữa học máu Cái loại cảm giác này Tựa như là vất vả lắm mới mở được hai chân của cô gái ra Nhưng lại phát hiện đối phương là nhân yêu, hoặc giống như là vất vả lắm mới nhặt được cái bánh từ trên trời rơi xuống, nhưng lại phát hiện đó là một khối vẫn thạch, nhìn được nhưng không ăn được. Hỗn đản ta nhất định sẽ giết ngươi. Dưới sự bạo nộ, Hải yêu vương dùng đao cắt cổ tay mình, dùng ngón tay điểm huyết tại mi tâm, trong ngực cũng hai điểm, mặc niệm chú ngự thi triển, huyết tế, pháp thuật tà ác. Không tiếc thiêu đốt tánh mạng cùng linh hồn để đổi lấy tinh thần lực tăng vọt trong nháy mắt, mạnh mẽ truy ra nơi hạ lạc của Dương Lăng. Mạch khắc khảm tư đảo, ngẫm lại những truyền tống trận bị ai đó phong. Ấn trên đường đi, hải yêu vương chợt hiểu ra, nguyên lai, like, hết này đều là chuyện tốt do tên hỗn đản ngươi làm, hừ, xem thử lần này ngươi chết như thế nào. Sau khi phát hiện ra Dương Lăng đã thuấn di đến mạch khắc khảm tư đảo cách đó hơn ngàn dặm, hải yêu vương nhanh chóng hiểu được ý tứ của hắn. Hử lạnh một tiếng, bổn tôn cùng phân thân hợp lại làm một, nhắm thẳng hướng mạch khắc khảm tư đảo phóng tới. Hắn thề, lần này nhất định phải mang tên Dương Lăng kia ra cắt thành mảnh nhỏ, ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web audio mới com Chương 544, danh giới sinh từ sau khi thông qua chuyện Tống Môn rời xa đảo Ác Ma, quay đầu nhìn lại biển rộng nghìn trùng, Dương Lăng thở dài. Hải Yêu Vương quả là Hải Yêu Vương, không hổ danh là một thượng vị thần. Mặc dù dựa vào đại đại thủ hộ và chiến hồn đao, Dương Long mới liều mạng hai phen với Hải Yêu Vương, không chỉ phá được chiến giáp của y mà còn lưu lại một vết thương thật sâu trên ngực đối phương. nhưng dương lăng cũng biết rất rõ về thực lực của mình chính trước mắt không phải là đối thủ của hải yêu vương đối phó với hạ vị thần hay trung vị thần thì còn dễ gặp phải một thượng vị thần thì nguy hiểm vô cùng không biết tiến giai thành trung cấp hồn vu rồi thì có thể thao khống chiến hồn đao dễ dàng hơn không sờ sờ trôi đao dương lăng nhíu mày chiến hồn đao uy lực kinh người ngay cả hải yêu vương chỉ một thoáng khinh thường cũng phải ăn trái đắng tuy nhiên lại hao tổn vu lực và tinh thần lực rất lớn. đừng đường là một hồn vu cũng chỉ có thể một lần xuất ra nhiều nhất là ba đao. Dương lăng lắc đầu rồi hướng về mạch khắc khảm tư đảo tăng tốc bay đi. Thần giai cấm chú của hải yêu vương thật sự quá kinh khủng, lại thi triển trên biển nên giống như hồ thêm cánh. Mặc dù đã rời xa hải vực của ác ma đảo nhưng để dự phòng vạn vô nhất thất thì phải nhanh chóng rời khỏi vùng này. nút một nắm ma thú huyết châu dương lăng tăng tốc phi hành từ không trung chỉ lóe một tàn ảnh lướt qua một đảo nhỏ vô danh lướt qua một hải vực còn hoang sơ một mạch lao thẳng đến mạch khắc khảm tư đảo ở đó có thể thiết lập một cấm chế tạm thời có thể đến trước chuyện tống trận chỉ cần đến được mạch khắc khảm tư đảo về cơ bản là đã an toàn hơn nhiều đối với thần giai cường giả mà nói hai Ba ngàn giảm không phải là vấn đề. Không lâu sau, Dương Lăng thuận lợi đặt chân lên đảo mạch khắc khảm tư. Nhìn biển rộng yên tĩnh, nhìn chuyện tống trận vẫn còn nguyên vẹn không tổn hao gì. Hắn thở ra thỏa y mái. Ghé vào một tòa lều đá nghỉ ngơi. Dương Lăng cẩn thận xem xét vết thương trước ngực. Ngã lý ti luyện chỉ huyết dược rất tốt. Vết thương đã cầm máu. Bất quá! sờ sờ miệng vết thương kéo dài từ vai trái cho đến đan điền da đầu dương lăng vẫn còn tê dại Một đau của hải yêu vương thật sự kinh khủng Không thể tưởng tượng nổi đại địa thủ hộ nổi tiếng Về khả năng phòng thủ cũng bị một đau đánh tan Nếu bị hắn trực tiếp chém một đau lên người Không biết vết thương còn kinh khủng giường nào Vừa mới ngồi giữa lưng vào vách lều đá nghỉ ngơi Đột nhiên dương lăng nghe từ xa vọng lại một thanh âm cổ quái Ấn ký hình tháp trên mi tâm nhảy kịch liệt Lập tức một đạo hồng quang như tia trước Hoa lạp một tiếng xuất hiện ngoài khơi Kèm theo tiếng cười lồng lộng Ha ha ha Ta xem ngươi chạy được đến đâu Giết Hải yêu vương Dương lăng kinh hãi Vạn lần không thể ngờ Đối phương không chỉ đuổi theo Mà còn kịp mai phục mình